Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh đọc truyền Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ Truyện Vũ Phu được viết bởi tác giả Nguyễn Nguyệt, liệu rằng các nhân vật của chúng ta sẽ có một kết thúc như thế nào. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Và Tú Quỳnh cũng rất hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thương, ủng hộ cho kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn mua những sản phẩm về vòng phong thủy tâm linh, vòng trầm hương, vòng bồ đề giúp mang lại tài lộc may mắn được gắn ở liên dõi hàng Shopee bên góc trái màn hình. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi tưởng rằng gia đình của Lâm sẽ chỉ ở đây một ngày thôi. Ai ngờ gia đình của anh ta ở đây tầng 3 ngày. Tôi đã cố muốn trốn tránh. Nên đến tầng nơi xa xôi này để sống. Vậy mà cuối cùng vẫn phải chạm mặt gia đình anh ta. Tôi khẽ thở dài trong lòng rồi u sầu đi về phía tòa nhà hai tầng. Đến chỗ ghê đá tôi đưa chai nước cho bé Khôi rồi bảo Nước đây con uống đi. Con bé nhận chai nước rồi ngoan ngoãn nói Còn cảm ơn gì Tôi khẽ gợt đầu Trước khi lên tầng 2 dọn dẹp phòng cho khách Tôi dặn dọa con bé Con ngồi im ở đây chơi thôi nha Đừng có chạy lung tung Kéo lạc đường đó Thế bây giờ dì đi đâu Dì lên tầng 2 dọn dẹp phòng cho gia đình con Cho con theo với Đây là lần thứ hai Tôi và con bé gặp nhau Lần trước chỉ chào qua loa vài câu Đến hôm nay mới thực sự nói chuyện với nhau Thế mà con bé lại tỏ ra như thân quen với tôi từ rất lâu. Tôi định không muốn làm thân với con bé, không muốn gần gụi với con bé, như con bé muốn đi theo tôi. Cũng không phải đòi hỏi gì quá đáng. Tôi cứ từ chối con bé thì cũng không được. Vì vậy tôi đành phải đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con bé rồi bảo. Đi theo gì? Dạ. Tôi dắt con bé lên tầng 2, kiếm một cái ghế nhừa để con bé ngồi ở ngoài cửa phòng. Còn tôi thì vào trong phòng lau dọn. Cô bé ngồi im lặng nhìn qua tôi. Một lúc con bé mới lên tiếng hỏi Phòng của dì ở đâu? Tôi chỉ sang phòng bên rồi bảo. Bên cạnh phòng của con đó. Dì ở một mình hay ở với ai? Dì ở một mình. Vậy tối con qua chơi với dì nha? Buổi tối con không ở phòng chơi với bố mẹ qua phòng dì làm gì? Bố con suốt ngày làm việc. Mẹ con nói có phị phước Bố mẹ con chẳng bao giờ có thời gian cho với con cả. Giọng nói của con bé rất hồn nhiên, ngây ngô. Con bé là đứa hiểu chuyện đến mức đau lòng. Ở cái tuổi này, nhiều đứa trẻ khác vẫn suốt ngày khóc lóc, mẹ nhêu, đòi bố mẹ chơi cùng, đòi quà đòi đủ mọi thứ. Còn con thì dường như đã trứng chặt hơn hẳn so với các bạn cùng tràn lứa. Tôi đưa tay ra định nượng má con bé thì đột nhiên tôi nghe thấy giọng của chị Ly khó chịu vang lên. Bà đã nói là con không được đi lung tung Vậy mà con không nghe lời Con ngồi đây làm gì vậy Bé quê chỉ vào trong phòng rồi đáp Con đi xem gì làm việc Chị Ly đứng ở cửa nhìn vào trong phòng Sau đó lên giọng hỏi Dì đã dọn phòng cho vợ chồng chị sắp xong chưa Tôi nhàng nhạt trả lời Gần xong rồi chị Chị Ly bước vào phòng ngồi xuống chiếc kế Nhìn tôi dọn dẹp Qua vài phút chị mới lên tiếng Giọng có phần nhiều hơn Sao mấy năm qua em không chịu gặp chị vậy Em đang tránh mặt chị sao Em nghĩ là chị em mình không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn Sao em lại có những suy nghĩ như vậy hả Hoài Chúng ta là chị em ruột kia mà Tôi không thấy mặn mà mà đáp Chính vì là chị em ruột Em mới cảm thấy khó xử Thôi thì chị cứ sống cuộc sống của chị đi Không cần phải bận tâm tới em nữa đâu Em là em gái của chị Chị sao có thể không bận tâm tới em Chị đã hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc cho em cá cuộc đời này rồi mà Tôi đột nhiên cảm thấy bật cười Tôi quay lại nhìn chị Từng câu từng chữ giọng giạc Em mà cần phải chăm sóc sao Em còn bảo vệ được cả chị nữa Chị biết em giận chị Nhưng mà thật lòng Chị không muốn những chuyện ấy xảy ra Nếu chị biết em mang bầu thì chắc chắn Chị không cầu xin em nhận tội thay chị Chuyện đã qua rồi em không muốn nhắc tới đâu Phòng của gia đình chị em nói giòn dẹp xong xuôi Em ra ngoài đi. Thấy tôi bước ra, bé Khuê liền đứng bật dậy. Con bé có ý định đuổi theo tôi. Con bé đưa tay ra định nắm lấy tay tôi, thì liền bị mẹ nó gọi lại. Khuê, con lại định đi đâu? Lại đây với mẹ đi. Bé Khuê xù mặt xuống dù không muốn, nhưng con bé vẫn nghe lời mẹ đi vào trong phòng. Còn tôi về phòng lấy quần áo đi tắm. Ở đây phải dùng nhà vệ sinh và nhà tắm chung. Vậy nên tắm tôi phải xuống dưới tầng 1 mới có phòng tắm. Lúc xuống đến cầu thang, tôi nhìn thấy Lâm đàn đi lên. Tôi không nhìn anh, nét người về phía Tây Vịnh. Tôi và lướt qua nhau như hai người xa lạ. Buổi trưa hôm đó, Lâm mời chúng tôi và các cán bộ lên thị trấn ăn nhà hàng. Bình thường ăn cơm ở trạm, anh Dương thấy tôi ít động đến đồ ăn, nên anh ấy toàn gắp cho tôi. Vậy nên hôm nay đi ăn nhà hàng, anh cũng vẫn giữ thói quen đó. Anh gắp cho tôi mấy miếng thịt dê Rồi ghé vào tay tôi nói nhỏ Tranh tụ ăn đi Về trạm là không có mạng đâu Nghe nói như vậy mà tôi phì cười Tôi hít vào tay anh rồi lại Thì thầm vào tay anh Anh cứ làm như chúng ta thiếu thốn lắm không bằng Thì đúng là thế còn gì Em ăn đi, ăn nhiều vào Nhìn thấy hành động của tôi và Dương Chủ tịch xã Nhìn chúng tôi Ánh mắt mờ ám Ông nửa đùa nửa thật nói Hai đứa đang yêu nhau sao? Tôi và Dương đưa mắt nhìn nhau. Hai đứa chúng tôi ngại ngùng, chỉ cười chứ không đáp. Lúc này được bé quê thêm vào. Vừa nãy, dị thì bê nước cho chú uống, bây giờ thì chú lại gấp đồ ăn cho dị. Nói tới đây, con bé quay sang Lâm rồi bảo. Bố gấp đồ ăn cho mẹ đi, giống như chú gấp đồ ăn cho dị đó. Nghe bé quê nói như vậy, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lâm. Tôi nhìn thấy hai tay của anh đỏ ưỡng. Có vẻ như anh đang ngại, nhưng anh vẫn ân cần gấp miếng thịt gà, bỏ vào trong bát cho chị Ly. Chị Ly miễn cười rồi ngượng ngùng bảo. Cảm ơn anh. Tất cả mọi người đều cười rồ lên. Bữa cơm này đối với mọi người vô cùng vui vẻ. Chỉ có riêng tôi là cảm thấy trống rỗng. Ăn uống gần xong, tôi nhẹ nhàng rời gọi bạn ăn, đi về phía nhà vệ sinh. Đúng lúc tôi đang đứng ở bồn rửa tay, thì đột nhiên qua gương chiếu hậu, Tôi nhìn thấy Lâm đứng ở ngay phía sau tôi. Anh đưa tay khóa cửa nhà vệ sinh, sau đó tiến tới nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo tôi xoay người lại đối diện với anh. Gương mặt anh lúc này rất tốt, ánh mắt sắc bén, anh nghiến rằng hỏi thằng đó là thằng nào? Khoảng cách lúc này của tôi với anh rất gần. Gần tới nỗi tôi cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của anh đang bào vụ lấy gương mặt tôi. Tôi căng thẳng không dám đối diện với anh. Quay mặt đi. Tôi lạnh lụm hỏi. Anh đang hỏi đến ai? Cổ tay tôi bị anh kéo mạnh một cái. Nhất thời tôi bị bất ngờ. Cả cơ thể đâm thẳng vào lộn ngực của anh. Hô hấp như bị ngưng trệ. Tôi tức giận ngấn mặt lên nhìn anh rồi gần lên. Anh đang làm cái trò gì vậy? Anh bỏ tôi ra. Lâm cũng không vừa anh rít lên. Tôi hỏi em thằng ngồi bên cạnh em là thằng nào? Anh ấy là bác sĩ. Mong anh dùng từ ngữ tôn trọng người ta một chút. Khóe môi Lâm nhết lên một nụ cười lạnh. Em và nó đang yêu nhau sao? Tôi muốn chấm dứt sạch sẽ với Lâm, vậy nên tôi chỉ còn cách nói dối. Đúng, tôi với nãy đang yêu nhau. Đấy mắt Lâm sâu tẩm, anh cuộn tay thành quyền, đường nét trên gương mặt lành lụn và cứng ngắt. Anh tiến tìm bước nữa, cả cơ thể của anh hoàn toàn dính sát vào cơ thể của tôi. Làng môi mỏng, nhớ thành một đường công sát bén. Còn mẹ nó chứ? Tôi không cho phép em yêu người khác. Em yêu người nào tôi xử người đấy. Thằng kia chắc chắn sẽ không yên tâm với tôi. Tôi nổi giận trừng mắt nhìn anh. Ngọn lửa trong lòng nhất thời bị tội lên. Tôi nghiến răng mắng chửi anh. Anh thật sự quá vô lý và ích kỷ. Anh lấy cái quyền gì mà cấm tôi không được yêu đương. Bây giờ anh đã có gia đình. Còn tôi... Anh muốn tôi cô độc tới già sao? Anh là loại đàn ông độc tài khốn kiếp. Chẳng phải tôi đang làm theo ý muốn của em sao Em muốn tôi trở thành người bố tốt Có trách nhiệm với con cái Tôi đang làm theo đúng những lời mẹ em đặt nói Và đầm quả sống thế nào Thì bây giờ cứ sống như vậy đi Một lòng một dạ với vợ con anh Đừng làm gì có lỗi với họ Nhưng tôi không thể quên em Tôi đã từng rất hận em Khi em dẫn tâm phá bỏ con của chúng ta Nhưng càng hận tôi lại càng yêu em Con gái tôi Tại sao nó lại giống em tới vậy Đôi mắt con bé rất giống đôi mắt của em ngày nhỏ Càng nhìn con bé, tôi càng nhớ tới em. Hoài ạ, tôi phải làm sao đây? Em hãy đói đi tôi phải làm sao đây? Giọng nói của Lâm lúc này đã hoàn toàn lạc hẳn đi. Cổ hồng ngàn ngào, khó khăn nói ra từng chữ Câu nói của anh khiến tôi rơi vào trầm mặt, tràn tái trùm xuống. Anh khổ sở, tôi cũng không khá hơn anh. Hơn 3 năm qua, dù chỉ một khoảnh khắc, tôi cũng chưa từng quên anh. Thứ tình cảm ấy đã trở thành chấp niệm trong tôi. Những thứ tình cảm ấy tôi buộc phải chôn sâu bởi tôi biết dù anh đang đứng trước mặt tôi, rất gần tôi nhưng khoảng cách giữa tôi với anh là khoảng cách giữa hai thế giới khác nhau. Và tôi không cho phép mình vượt quá giới hạn. Tôi cúi đầu xuống, ổn định lại cảm xúc. Qua vài giây mới khó khăn lên tiếng Anh đừng như vậy, chúng ta bây giờ đã có cuộc sống riêng. Không nên dây dưa Không nên làm khổ nhau thêm nữa Ý khẩu của Lâm khẽ lăng Đôi mắt của anh vẫn u tối Tuy nhiên trời đêm Mịt mù và cô độc Anh không nói thêm gì cả Bàn tay trái của anh khẽ nhớt lên Luộn qua những sợi tóc của tôi Đặt lên gáy Anh dùng sức ôm chặt lấy tôi Hành động này của anh và tôi hết sức sai trái Vì vậy tôi giấy dùa Cố gắng đẩy anh ra Những cánh tay của rắn chắc như gồng kìm Tôi dù có dụng hết sức lực cũng không thể thoát ra. Tôi bất lực, giọng nói như sắp khóc. Vợ con anh đang ở bên ngoài, vậy mà anh đang làm cái trò gì vậy? Anh buông em ra đi. Lâm trầm giọng, âm thanh vừa dịu dàng vừa như cậu xin. Đừng động đậy, anh chỉ muốn ôm em một lát thôi. Trong lòng tôi nặng triểu, cổ hồng tắt nghẽn, đau đớn. Nếu được, tôi chỉ muốn mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cái gọi là luân thường đạo lý. Mà kể tất cả để được dơ tay lên Ôm lấy anh một lần nữa Nhưng cuối cùng Tôi là vẫn không thể vượt qua ranh giới tội lỗi đó Cánh tay khỏe mạnh Rắn rỏi Càng lúc càng ôm ghì lấy tôi Mùi hương quen thuộc của anh bộ vây lấy tôi Hơi ấm của anh Nhịp tim của anh Khiến tôi nhung nhớ thứ quần thác tâm can Trong lòng tôi hỗn loạn Phức tạp Mâu thuẫn khó diễn tả Sau một hồi ôm chặt lấy tôi Lâm cũng từ từ thả lỏng Tôi nghĩ rằng anh sẽ buông tôi ra Nhưng không phải Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống Vùi đầu vào gần cổ của tôi Hiếp một hơi thật sâu Đôi môi nóng bỏng của anh Khẽ chạm vào xương quai xanh của tôi Khiến tôi giật mình Tôi muốn trốn tránh Nhưng lúc này không đủ sức để tránh Trong lòng tôi tê tái Một nỗi chua xót Anh ở rất gần Gần tới nỗi mùi hương dịu dịu trên người anh Như sợi dây tường trói tôi đau đớn Tới nghẹt thở Không biết qua bao lâu Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Anh mới từ từ buông tay ra khỏi người tôi Lúc anh quay đi định ra bên ngoài mở cửa Thì tôi vội vàng ngăn anh lại Tôi bảo Đây là phòng vệ sinh nữ Anh trốn tạm vào trong đó đi Để em ra mở cửa Lâm lùi lại vài bước Anh đứng ở phía sau tôi chứ không hề có ý trốn đi Tôi ái ngại Nhìn anh thở dại Tôi không biết bên ngoài cửa kia là ai Nếu là người lạ thì không sao Nhưng nếu là người quen Tôi không biết phải giải thích sao cả Nhưng với tính cách của Lâm Dù có chuyện gì đồng trời xảy ra Anh vẫn cứ hiên ngang đối mặt Chứ tuyệt đối không chọn cách trốn tránh Tôi ruồn ruồn đưa cánh tay lên vặn chốt cửa Khi cánh cửa mở ra Nhìn thấy gương mặt chị Ly Bỗng giật mình Tôi bối rối Giống như một kẻ vừa làm chuyện vụn trộm Tôi không dám nhìn chị Bước thẳng một mạch ra bên ngoài Đi được vài bước Tôi lại nghe giọng chị Ly hỏi Lâm Sao lại ở trong phòng vệ sinh nữ Bị vợ mình bắt gặp Trong tình cảnh mập mờ tới này Lâm không hề tỏ ra lúng túng hay bối rối Giọng nói của anh cương nghị Pha chút lạnh lùng Cô biết rồi còn phải hỏi sao Dứt lời Lâm liền xài bước Rời đi Tôi không quay lại nên không biết Vẽ mặt của chị Ly lúc này Nhưng tôi không hiểu sao Hai người đã sống với nhau 3 năm, cũng có con chung với nhau. Vậy mà Lâm không hề có một chút tình cảm với chị ấy. Nghe thấy giọng điều lành nhà của anh, tôi thấy đau lòng tay cho chị. Có lẽ tình cảm của chị dành cho anh rất lớn, vượt qua cả giới hạn của bản thân. Vì vậy dù biết anh không yêu, nhưng chị vẫn cố chấp muốn ở bên. Tôi khẽ thở dài trở về bàn ăn cùng với mọi người, còn Lâm đến quậy thanh toán. Ăn uống xong chúng tôi trở về trạm. Buổi chiều hôm đó gia đình Lâm bắt đầu đi phát quả cho người dân ở đây Đến buổi tối cả gia đình anh đã được chủ tịch xã mời đến nhà ăn cơm Nên buổi tối ở trạm chỉ có mấy người chúng tôi Hôm nay đến phiền tôi rửa bát Vậy nên khi ăn xong tôi mang bát rỉa ra giếng rửa Nhưng không hiểu sao hôm nay anh Hoàng cứ quanh quẩn ở chỗ tôi rửa bát Tôi thấy là liền ngước mắt lên nhìn anh hỏi Anh sao thế muốn rửa bát giúp em sao Anh đâu có rảnh Không rảnh mà anh lượng lỡ để làm gì Hay là có chuyện gì muốn nói với em Thì uh, cũng có chuyện Có gì thì anh nói luôn đi Anh có cái tính rất hay ướp mở Em rất ghét Hoàng ngồi xuộn xuống trước mặt tôi Gương mặt có vẻ như anh đang muốn nói Một chuyện gì đó rất nghiêm trọng Đôi mắt của anh nhìn sâu vào tôi và anh nói Anh nói em chuyện này Em phải nói sự thật cho anh biết Nhìn thái độ của anh Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy bất an Tôi hỏi, có chuyện gì anh nói nhanh lên xem? Có phải em không hề phá tha như những lời mẹ em nói với mọi người có đúng không? Em vẫn sinh ra đứa bé, có điều đứa bé ấy không may mắn, bị ngạc thở trong bụng mẹ và không qua khỏi. Bàn tay đang rửa bát của tôi, đột nhiên khường lại. Tôi không hiểu tại sao Hoàng lại biết được chuyện này, không biết anh lấy được thông tin này ở đâu. Nếu để Lâm biết được chuyện này thì có lẽ anh sẽ càng không buông tay tôi mà cứ dây dưa mãi. Tôi ghiềm cảm xúc đang dâng lên Ở trong lòng xuống Bề ngoài tôi tỏ ra bình thản Tiếp tục sửa bát Sao anh nghe được cái tin đồn vớ vẩn ở đâu vậy Em không muốn nhắc tới chuyện này nữa đâu Hoàng đưa tay giữ chặt lấy bả vai của tôi Dòng anh rất nóng lộng Muốn biết được câu trả lời thật của tôi Tôi đoán dường như đã biết chuyện rồi Chỉ là muốn hỏi lại tôi một lần nữa Cho chắc chắn mà thôi Hoài à em hãy nói thật cho anh biết đi Em phải nói sự thật Thì anh mới giúp đỡ được em Tôi câu mày khó hiểu. Giúp cái gì? Anh đang định giúp em với Lâm Hàn gắn sao? Xin lỗi anh, em không cần đâu. Anh cũng đừng có làm như thế. Không phải đâu, rất có thể con của em vẫn còn sống. Khi nghe thấy lời nói này của Hoàng, chiếc bát trên tay tôi đột nhiên rời xuống đất, vỡ choan. Cả người tôi trong phút chốc cứng đơ, tôi thẫn thờ nói. Sao có thể, chính em đã tận mắt nhìn thấy con bé nằm ở nhà xác, cả người tím đen lại cơ mà. Hoàng đứng dậy anh thở dài rồi bảo Ngày mai anh sẽ cho em câu trả lời Tôi nhìn Hoàng rồi vội hỏi Anh đã biết điều chuyện gì sao? Bây giờ anh chưa chắc chắn lắm Nhưng em cũng đừng hy vọng gì nhiều Để anh tìm hiểu thêm rồi sẽ có câu trả lời cho em Từ khi nghe thấy Hoàng nói Con gái của tôi khả năng vẫn còn sống Trái tim tôi bỗng le lói Tuy hy vọng Từ lúc ấy cả người tôi thẫn thờ Như người mất hồn Khi nhặt những mảnh vợ bác lên, bị mảnh bát sứ đâm vào tay, tôi cũng không cảm nhận được đau đớn. Đến khi trở về vọng trái tim tôi đập tình thịt, liên hồi trong lòng ngược. Tôi hồi hộp, mong chờ. Tôi mong rằng năm đó chỉ là dầm lẫn thôi. Đứa trẻ nằm trong nhà xác ấy không phải con gái của tôi. Tôi quỳ xuống đất, chắp tay, nhắm mắt, nguyện cậu. Tôi cầu xin cho con gái của tôi vẫn còn sống. Tôi mong rằng con gái của tôi Vẫn có đủ chuyên phận với nhau Cả không gian đang vô cùng yên tĩnh Thì tôi bỗng nghe thấy tiếng giày cao gót Đệnh xuống sàn nhà Sau đó là tiếng mở cửa Gia đình Lâm có lẽ đã ăn tối Ở nhà chủ tịch xã về Nhìn lên đồng hồ lúc này đã hơn 8 giờ tối Tôi lên giường nằm đắp chăn đọc sách Căn phòng của tôi và của gia đình Lâm Chỉ cách nhau một bức tường xi măng Mà giờ này ở trạm y tế Thường rất yên tĩnh Vậy nếu mọi hoạt động Của gia đình Lâm tôi đều nghe thấy hết. Trôi qua vài phút, tôi nghe thấy giọng điều chị Ly đang chất vấn Lâm. Dù chị đã cố nói nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Anh chọn đến đây vì nó đúng chứ? Buổi trưa nay hai người ở trong nhà vệ sinh làm gì? Hai người làm cái trò gì mà phải khóa cửa nhà vệ sinh? nào đối xử với tuyệt tình như vậy, anh vẫn còn mê muội hay sao? Giọng Lâm vẫn luôn lạnh nhạt. Có con gái ở đây, đừng nói năng linh tình. Chị Ly như nổi đoá lên. Tại sao lại đối xử với em như vậy Chuyện tình cảm của chúng ta em đã rất cố gắng Từng ngày từng ngày em cố gắng vuông đắp Nhưng tại sao em lại luôn thờ ơ lạnh nhạt với em Lâm có lẽ không muốn con gái nghe thấy chuyện không hay Nên bảo với con gái Con biết phòng dì Hoài chứ Con sang đó chơi đi Dạ Bé quê chạy lon to xa phòng tôi Con bé đứng ở cửa gọi nhỏ Dì ơi dì ngủ chưa Tôi mở cửa ra Nhìn thấy con bé tôi liền mỉm cười. Gì chưa? Con vào phòng đi. Tôi dẫn con bé vào trong phòng. Con bé lêu lên giường của tôi. gương mặt buồn bã con bé nói với tôi. Bố mẹ con lại cãi nhau rồi. Tôi vuốt tóc con bé rồi ai ngủi. Người lớn tỉnh toạn có những bất đồng quan điểm. Lời qua tiếng lại với nhau cũng là chuyện bình thường tôi. Cãi nhau xong rồi, yêu nhau, thương nhau thôi mà. Bé khuê thở dài như bà cụ non. Tôi lấy miếng bông trong hộp sắt, sau đó xé thành biến nhỏ, vo viên lại, rồi nhét vào tay bé quê. Tôi bảo, Chuyện của người lớn, trẻ con không nên nghe thì tốt hơn, gì cũng sẽ bị tay lại. Tôi cũng không muốn nghe trộm chuyện của hai người họ, nên cũng lấy bông nhét vào lỗ tay. Thay bé quê vẫn cứ buồn buồn, nên tôi ngồi lên giường bắt chuyện với con bé. Ngày mai là sinh nhật con sao? Bé quê gật đầu tôi lại bảo Dì ở đây chẳng có cái gì Chỉ có kẹo sô-cô-la thôi Con muốn ăn không? Con bé lắc đầu nói Buổi tối bố không cho con ăn kẹo Bố con nói Ăn kẹo buổi tối Sẽ bị sâu ăn hết răng Ừ cũng đúng À dì nghĩ ra rồi Dì sẽ vẽ tranh tặng cho con nha Vâng ạ Tôi lấy giấy, bút và màu ra Tôi hỏi con bé Dì vẽ con nha Dạ Con bé ngồi ngoan ngoãn Ngày ngắn trên giường cho tôi vẽ Tôi ngắm nhìn từng đường nét Trên gương mặt của con Sau đó bắt đầu vẽ Ngồi hơn một tiếng Đến khi bức tranh gần hoàn thành Tôi thấy con bé dùi mắt liên tục Đôi mắt con bé nặng riếu Dường như không thể mở ra nổi nữa Tôi bật cười rồi đợi con bé nằm xuống Đắp chăn lên giường cho con bé Sau đó tôi lại quay lại, hoàn thành nốt bức tranh. Vẽ xong tranh tôi cất dùng cụ vẽ, sau đó bỏ bông trong tay ra. Bây giờ mọi thứ đã trở về yên lặng, giờ này đáng muộn nhưng sao? Tôi không thấy buồn ngủ. Tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài hành lang đang định hít thở tí gió trời để dễ ngủ hơn. Nhưng vừa bước chân ra bên ngoài, tôi bắt gặp Lâm cũng đang ở ngoài hành lang Hai tay của anh đặt lên lan can, nhìn về phía xa xăm. Nghe thấy tiếng động anh đưa mắt nhìn về phía tôi Bốn mắt nhìn nhau Trong phút chốc không ai nói với hai một câu Qua vài giây tôi lắng lặng xoay người Định trở về phòng Nhưng lại nghe thấy tiếng anh gọi khẽ Hoài Tôi không quay lại vẫn tiếp tục bước về phòng Nhưng anh đã rất nhanh bước tới Nắm lấy tay tôi Tôi còn chưa kịp lên tiếng Đã bị anh kéo vào phòng của anh Nhờ thấy căn phòng trống trường không có người Tôi ngạc nhiên hỏi Chị Ly không có đây sao Không chịu được ở đây Nên đã về thị trấn thuê khách sạn về anh kéo em vào đây để làm gì Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao Còn Còn rất nhiều chuyện Anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi Như thế giờ tôi chạy mất Sau vòng tối tôi với anh từng đối diện với nhau Ánh mắt của rất sáng Và sắc bén Ánh mắt ấy nhìn tôi chầm chầm Sau đó anh lên tiếng hỏi Hóa ra Em vẫn giữ cái tay cho đến khi em sinh ra đứa bé Tại sao em lại nói dối anh Nếu anh không tự tìm hiểu mọi chuyện Thì em định giấu đến lúc chết rồi mang theo lũ ráo Tôi miếm chặt môi Quay mặt đi Tôi không trả lời câu hỏi của anh Lâm nhẹ nhàng kéo tôi đến gần anh hơn Anh cúi đầu xuống Đầu mũi chạm vào mái tóc tôi Anh hít một hơi thật sâu Sau đó dòng anh trầm trầm vang lên Mọi chuyện sắp được làm sáng tỏ Gắn đợi anh thêm một chút nữa Anh sẽ gỡ hết mọi khúc mắc trong lòng của em để em không phải khó xử, không phải suy nghĩ. Giữa chúng ta sẽ không còn rào cản nào nữa. Chúng ta sẽ trở lại bên nhau có được không em? Tôi sửng sợ ngước mắt lên nhìn anh. Tôi không biết anh đang tìm hiểu chuyện gì. Cũng không biết rằng anh đã biết được bao nhiêu thứ. Hôm nay nghe những lời anh và Hoàng nói tôi cứ cảm thấy hai người đang biết được điều gì đó. Có điều dù cho, kể cả con gái của chúng tôi vẫn còn sống. Thì tôi với Lâm cũng sẽ không thể quay trở lại được với nhau Bởi còn chị gái của tôi Còn bé Khuê Tôi không thể làm một việc mà trái với lương tâm của mình Chúng ta không thể quay lại được nữa đâu Lâm nhẹ nhàng xoa đầu tôi Vén mấy sợi tóc lòa xoa trên trán ra phía sau tài Động tác của anh rất tỉ mỉ Chú đáo Và rất ầu yếm Giống như trước kia Quảng thời gian chúng tôi yêu nhau Anh luôn chăm chút cho tôi từng tí một Có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ tìm được Người nào chăm sóc tôi kỹ càng như anh Nhưng số phận trớ triêu, trái ngang Chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau Nhưng lại không thể ở bên nhau Lâm dường như đã đọc thấu được suy nghĩ của tôi Anh nâng cầm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mặt anh Ánh mắt anh lúc này có chút nhẹ nhàng Có chút êm dịu, sáng rực rỡ như ánh trăng Anh khẽ nói tin anh đi, chỉ cần em còn yêu anh Chúng ta chắc chắn sẽ quay về bên nhau Nói tới đây anh hơi ngừng lại Cúi xuống Nhìn sâu vào đôi mắt của tôi Anh hỏi Em có còn yêu anh hay không? Nghe thấy câu hỏi này của anh Trái tim tôi bồng chốc ngưng đập trong giây lát Ánh mắt mong chờ Hy vọng qua lúc này giống như sợi dây thường thiết chặt Khiến tôi không thể thở nổi Cổ hồng tôi ngàn lại Tôi không trả lời câu hỏi của anh Tôi chỉ bảo Hôm nay đã uống rất nhiều có phải không? Anh đã say rồi. Lâm có vẻ như đang rất nóng lòng Muốn biết câu trả lời của tôi. Anh nắm chặt cánh tay tôi. Giọng khàng khàng. Em đừng lãng ra chuyện khác. Trả lời anh đi. Cánh tay của tôi bị anh ghi chặt. Nên cảm thấy hơi đau. Tôi đưa tay lên. Định đẩy bàn tay anh ra. Thì không may ngón tay của tôi chạm vào chiếc đồng hồ trên tay của anh. Tôi vô thức nhìn xuống. Chiếc đồng hồ này chẳng phải là món quà đầu tiên mà tôi tặng cho anh sao Hơn 4 năm Vậy mà anh vẫn còn đeo chiếc đồng hồ ấy Trong lòng tôi bỗng bị quấy đầu mạnh Ký ức chuyển công tác Đài Loan năm ấy Chầm chầm mùa về Những hình ảnh anh chụp cho tôi Vào mùa thu năm ấy Tôi vẫn còn lưu giữ trong máy Ngay cả chiếc đồng hồ mà anh tặng tôi Tôi vẫn luôn dịnh giữ Mọi thứ thù về anh tôi vẫn lưu giữ Bao năm qua tình yêu tôi dành cho anh Chỉ có hơn chứ không có bớt Vậy nên đối với câu hỏi của anh Tôi không biết phải trả lời thế nào Tôi cũng không dám nói thật ra lòng mình Thấy tôi đứng bất động Lâm tiếp tục thùy thầm vào tay tôi Hoài Anh nhớ em Tôi cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cái Trong lòng hỗn loạn Nội tâm trong tôi dặn xé Dường như tôi đang bị ánh mê hoặc Tôi ép bản thân tỉnh táo trở lại Tôi khó khăn đáp Sáng nay tôi đã nói với anh Tôi yêu người khác rồi Là bác sĩ Dương sao Tôi khẽ gợt đầu Tôi tưởng rằng anh sẽ lại nổi điên lên về bàn sáng Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi Khóe môi của anh đột nhiên kéo lên Nở một nụ cười Gương mặt của anh áp sát xuống gương mặt của tôi Bàn tay anh đưa ra Nhẹ nhàng sợ vào má tôi Em nói dối nhiều quá Tành nghiện có phải không Trước đây em đâu có biết nói dối Càng ngày em càng hư hỏng rồi đấy Giọng của dịu dàng ôm nhu Khiến tôi càng thêm bối rối Tôi cũng cảm thấy bản thân tôi quá ngu ngốc Tại sao tôi nói dối tôi và dương yêu nhau cơ chứ Anh chỉ cần hỏi Hoàng là ra ngay thôi Tôi lúc này không biết phải làm sao Tôi đành bảo Muộn rồi anh bu tay em ra đi Anh đi về phòng đi Tôi còn chưa kịp nói hết câu Đôi môi của tôi đã bị đôi môi của anh bao phủ lấy Tôi rất sợ mỗi lần phải đối diện với anh Bởi chỉ cần một hành động Một cử chỉ nhỏ của anh là sẽ làm cho trái tim tôi hỗn loạn. hơi thở quanh nóng rực, vòng tay rắn chắc, ấm áp, bao trọn lấy tôi, khiến tôi gần như tan chảy trong vòng tay của anh. Tôi đang đứng trước sanh giới, tình yêu và tội lỗi. Tôi không sao có thể khống chế nội cảm xúc. Chỉ cho đến khi tôi chợt nghỉ đến bé khuê, đầu óc tôi mới dần bừng tỉnh. Tôi đang làm gì thế này? Tôi là gì của con bé, vậy mà tôi lại đang làm gì với bố của con bé thế? Cảm giác tội lỗi, hổ tệ nhấn chìm lấy tôi. vị mắt nóng sang, nước mắt tí tách rơi xuống cánh tay anh. Cảm nhận được nước mắt tôi đang rơi. Lúc này Lâm mới vội vàng buông tay tôi ra. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói ruộng rảy. Chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang làm cái điều vô cùng sai trái. Con gái của đang ở phòng bên cạnh. về mà bên này dì và bố của nó? Nói tới đây, cổ hồng tôi ngạn lại không thể nói ra nữa. Lâm đưa tay lên, ngón tay lướt qua gương mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Anh mắt quạnh nhìn tôi vô cùng nghiêm túc. "Hoài, hà cớ gì em cứ phải tự làm khổ bản thân em như thế? Anh chưa bao giờ chấp nhận Ly là vợ của anh cả. Giữa bọn anh, ngoài bé Khôi ra không có một cái gì liên quan tới nhau hết. Anh không yêu Ly. Mấy năm này, anh cho Ly đến ở trong nhà anh cũng là vì em và vì bé Khôi. Ngay khi Ly bước chân vào nhà anh, Anh và Ly đã thống nhất khi bé quầy được 5 tuổi Ly sẽ phải rời đi Và sẽ cho Ly một khoản tiền đủ để Ly có thể sống sùng sướng Nhưng mấy năm qua Ly quả thật có nhiều cái vượt quá giới hạn Và tự hảo Huyền là vợ của anh Anh đã cố phớt lờ những việc cô ta làm Anh nhẫn nhìn cô ta Cũng là việc cô ta là chị gái của em Nhưng bây giờ anh đã có trong tay Những việc động trời mà cô ta làm Nếu em không quay về bên anh Anh chắc chắn sẽ không tha cho chị gái của em đâu Tôi nhìn anh Trong lòng hoang mang tới tột độ, tôi lắp bắp hỏi anh. Anh đã biết chuyện gì? Rất nhiều chuyện. Trong đó có chuyện em nhận tội đi tù thay cho chị gái của em. Anh vốn định chưa nói chuyện này ra. Nhưng hôm nay anh không chịu nổi nữa. Hơn 3 năm qua anh như muốn phát điên. Anh thật sự nhớ em. Anh rất nhớ em. Dứt lời lâm kéo tôi vào lòng. Cầm anh đặt lên đỉnh đầu của tôi. Tôi bây giờ cũng vì câu nói của anh mà trở nên hóa đá. Tôi thẩn thờ đứng im. Cho anh tôi Qua vài phút tôi mới khẽ lên tiếng hỏi anh Anh còn biết được chuyện gì nữa Bây giờ chưa phải lúc để anh có thể nói Anh còn cần phải xác nhận lại một lần nữa Anh không báo cho công an bác chị ấy đi tù đó chứ Chuyện này có phải tùy tù vào em Nếu như em tha thứ và quay về bên anh Anh cũng sẽ tha thứ cho chị gái của em Anh đang ra điều kiện với em Bởi vì em quá cố chấp và ương bướng Tôi khẽ miếm chặt môi Nhìn anh trần trần Nhiều năm đã trôi qua Hết lần này tới lần khác Tôi nỗ lực quên đi anh Nhưng cuối cùng Tình yêu đã lớn ác đi cả lý trí Cuối cùng trước mặt anh Tôi vẫn không thể nào khống chế được cảm xúc Một hồi hoang lạc qua đi Tôi nằm gọn trong lòng anh Nước mắt không thể ngưng chảy Anh hôn lên những giọt nước mắt của tôi Rồi nhẹ nhàng vỗ dành Anh biết Em là người hay nghĩ Em đã cảm thấy có lội với chị gái của em đúng không? Nghe anh nói đây em không có lỗi gì cả Tình yêu của chúng ta không sai ở đâu cả Nếu có sai Là anh sai chứ không phải em Tôi im lặng không nói Tâm trạng của tôi bây giờ đang rất rối Tôi mặc quần áo lại Sau đó khẽ nói Bé Khuê đang ngủ một mình bên phòng em Để cho con bé một mình Em không yên tâm Em về phòng ngủ với con bé đây Lâm nghe tôi nói như thế liền đứng dậy đi theo tôi Tôi trừng mắt nhìn anh hỏi Anh đang định làm gì? Anh muốn ngủ với em Tôi thở dài Anh đừng làm như vậy Bé quê nhìn thấy sẽ không hay đâu Anh biết rồi Vậy anh sẽ ngủ ở đây một mình Tôi trở về phòng nhìn bé quê Đang gồm gối ngủ ngon Tôi nằm xuống bên cạnh con bé Ôm con bé vào lòng Tôi khẽ nói Xin lỗi con thực sự xin lỗi con Vì không biết gì đang làm cái gì nữa Dì đi thật rồi có đúng không có Cả đêm hôm ấy Tôi không tài nào có thể ngủ nổi Cứ suy nghĩ về mối quan hệ của ba người chúng tôi Là trong lòng tôi lại cảm thấy nhói bút Hôm sau Trời mới tờ mờ sáng Tôi đã bật dậy Xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho mọi người Mỗi sáng mọi người thường hay ăn đồ nếp Vậy nên sáng nay tôi dậy chất củi Nấu một nồi xôi dừa Mọi người ở trạm đều dậy rất sớm Hơn 6 giờ Là tất cả chúng tôi bắt đầu ăn sáng Ăn xong thì mọi người tảng ra đi làm Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ Ở nhà tiếp khách Đến hơn 7 giờ Tôi đang dọn dẹp trong bếp Thì thấy Lâm và Hoàng vội vã Lên chiếc xe bán tải Sau đó nhanh chóng lái chiếc xe rời đi đâu đó Theo như lịch trình Hôm nay là ngày sinh nhật bé Khuê Gia đình Lâm sẽ đến trường phát quà Cho các em học sinh ở đây Vậy mà giờ này Lâm còn vội vã đi đâu Còn chị Ly thì cũng chưa thấy trở về với Lâm và với con gái. Đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bé Quỳ gọi bên cạnh. Dì ơi! Tôi cúi xuống nhìn con bé rồi vội nói. Con vậy rồi hả? Tối qua con ngủ ngon không? Dạ ngon. Tôi mỉm cười xoa đầu con bé, sau đó dẫn con bé đi đánh răng, rửa mặt. Xong xuôi tôi bới một bát xôi bày ra, tôi hỏi con bé. Con ăn xôi nha? Dạ. Bé Khuê ngoan ngoãn ăn hết bát sủi. Tôi cứ nghĩ con bé sẽ khó ăn hoặc chê bày nhưng con bé không hề tỏ thái độ gì cả, ngược lại còn ăn rất ngon miệng. Bố mẹ con đi đâu hết rồi ạ? Tôi không biết trả lời con bé thế nào, tôi đành phải nói dối. À, bố mẹ con đi công việc rồi, lát nữa về. Con ngoan ngoãn ngồi trong phòng chơi với gì nha, Để gì dọn dẹp khi nào dọn xong, chị sẽ lên với con. Dạ. Tôi lấy bút giấy đặt lên bàn cho con bé ngồi vẽ Để con bé không chạy lung tung Sau đó tôi ra cõi vọng Định xuống dưới sân quét dọn tiếp Thì tôi bất ngờ khi nhìn thấy chị Ly đã trở về trạm Chị đang ở trong phòng lây hoay mặt váy Nhìn thấy tôi chị điện gọi lại Cây khóa của chị nó bị dắt Em vào cài giúp chị với Chiếc khóa của chị váy Ở phía sau lưng Tôi vén tóc chị qua một bên Sau đó nhẹ nhàng kéo khóa lên Có điều lúc này tôi để ý Gấy của chị không có nốt rùi son như hồi bé Tôi còn nhớ lần đầu tiên chị biết sau gáy chị có nốt rùi son Chị liền qua với tôi Chị còn nói những ai mà có nốt rùi son Ở phía sau gáy Thì sau này cuộc đời sẽ rất giàu có Và sung sướng Gương mặt chị đã phẫu thuật tẩm mỹ Nên các đường nét đã két xưa Cái này tôi không có thắc mắc Bởi vì ai cũng mong muốn Mình được đẹp hơn Nhưng chị thích nốt rùi son ấy như vậy Không đời nào chị lại tẩy nó đi Tôi thấy thắc mắc, lì lên tiếng hỏi Nốt rùi son ở phía sau gáy của chị đâu? Chị tẩy đi rồi sao? À, ờ, ừ Ngày trước chị thích nốt rùi ấy như vậy Tại sao lại tẩy đi chứ? À, nghe nói à, nốt rùi son ở chỗ đó Đường tình duyên sẽ lợn đận Vậy nên chị đã tẩy đi rồi Nghe chị nói như vậy tôi không thắc mắc thêm Lúc tôi định xoay người rời đi Tôi lại nghe thấy chị lên tiếng của em à Tôi quay lại Nhìn theo hướng chị chỉ Trên giường có vài sợi tóc đen dài Tôi đột nhiên cảm thấy chột dạ Tóc chị Ly đã nhộn màu Còn tóc bé khuê thì ngắn Vậy nên sợi tóc dài mà đen xì Thế này đúng là của tôi Tôi không dám nhìn chị Cổ hồng bị tắt nghẹn không nói nên lời Không khí trở nên ngường ngùng yên ắn Chị Ly nhìn tôi chầm chầm Sau vài giây chị lên tiếng Đi theo chị đi Đi đâu vậy à đi nói chuyện. Phía sau tòa nhà hai tầng là núi rừng, đi sâu vào trong một chút sẽ có một thác nước. Tôi không biết chị Ly lần này đến đây là vì điều gì. Tôi với chị đứng trên thác nước, lúc này chị không hề trách móc hay quán trách tôi, chị chỉ đứng im lặng nhìn thác nước đang chảy. Thời gian trôi đi gần 10 phút, chị vẫn im lặng. Vì bé quê đang ở một mình, tôi cảm thấy sốt ruột, tôi nói: "Chị muốn nói gì thì nói nhanh lên đi." Chị Ly không hề nhìn tôi Chị vẫn điềm nhiên nhìn thác nước Sau đó nói những lời rất khó hiểu Đã cố tình đẩy em vào tù rồi Đã cố tình để hai người hiểu lầm nhau Vậy mà cuối cùng hai người vẫn không thể buồn bỏ nhau Chị phải làm sao đấy Làm sao để anh ấy yêu chị Làm sao để chiếm được trái tim của anh ấy Chị chợt nghĩ ra Nếu như một anh ấy Toàn tâm toàn ý với chị Chị phải để cho em biến mất khỏi cuộc đời này Đôi lông mày của tôi nhíu chặt Tôi cảm thấy tức giận hỏi chị Chị đã nói điên khùng cái gì thế Chị ly chỉ tay về phía thác nước Khẽ nói Em nhìn đi Tôi quay mặt theo hướng chị tay của chị Trong lúc tôi không chú ý Một bàn tay đưa ra Nhẫn tâm đậy tôi xuống còn thác Cả người tôi bỗng dưng nhẹ bẩn Tôi chẳng kịp suy nghĩ được điều gì Bên tại chỉ nghe thấy tiếng nước sóc sách Cùng với tiếng gió vi vu Tôi khẽ nhắm mắt lại Nếu tôi chết, coi như số mệnh của tôi đã định sẵn Còn nếu ông trời cho tôi một cơ hội sống sót để trở về Nhất định tôi sẽ trả lại hết tất cả những khổ đau Những bi thương mà tôi đã phải chịu đựng trong 4 năm qua Ẩm một cái, cả người tôi chìm xuống dòng nước đang chạy xiết Cả cơ thể lập tức truyền đến cơn đau nhức Giống như lục phủ ngũ tàn đang dần lệch khỏi vị trí Trời đất quay cuộn Nước suối mãnh liệt rót thẳng vào miệng Vào mũi của tôi Tôi cố sức vùng vẫy Để nổi lên cõi mặt nước Như dòng nước chảy quá siết Quét tôi trôi về phía trước Nước liên tục rót vào miệng mũi Một đoàn xoáy giữa tận Nuốt chấn nhấn chìm cả người tôi xuống Sức mạnh của con người So với sức mạnh của thiên nhiên Thì nhỏ bé vô cùng Tôi được học bơi từ nhỏ Khả năng bơi lội rất tốt Nhưng trong lúc này tôi không thể dậy dùa Mới càng dãy dùa, nước càng chảy vào miệng mũi Tôi chỉ còn cách cố gắng Để cơ thể nổi lên Sau đó, để mặt dòng nước cuốn tôi đi Đến đoạn con rúi càng hơn Tôi bắt đầu dùng hết sức để bơi vào bờ Đến khi bàn tay víu được một tàn đá Tôi gồng lên Dùng hết tất cả sức lực còn lại để leo lên bờ Khi cả người tôi thoát ra khỏi dòng nước Cũng là lúc sức lực bị càng kiệt Tôi nằm bất động Giống như cánh hoa héo dưới trận mưa Kiệt sức Mệt nhọc mà thiếp đi Lúc tỉnh lại Trước mặt tôi là một mạng đèn tối Tôi không ngờ tôi lại tiếp đi lâu đến như thế Tôi khẽ đồng đầy Nhưng chỉ cảm thấy cả người đau nhức Xương cốt như rã hết ra Tôi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng Đầu óc vì đau đớn Mà dần tỉnh táo Tôi cố nén đau nhức khắp người Mà từ từ ngồi dậy Lương tựa vào một thân cây cổ thụ Tôi không biết bây giờ là mấy giờ Nhưng càng về đêm Nhiệt độ trong rừng mỗi lúc một xuống thấp, quần áo trên người tôi thì chưa khô hẳn, vẫn còn một chút ẩm ướt, vì vậy cả người tôi khẽ run lên. Tôi con người lại, lấy tay mà xát khắp người để tạo thêm độ ấm cho cơ thể. Tôi cảm thấy bản thân mình quá may mắn, khi rơi từ độ cao mấy chục mét xuống thác nước chảy xiết mà không bị làm sao cả. Tay chân có bị gãy, chỉ có vài vết xước nhỏ không đáng lo. Có lẽ chị Ly không ngờ rằng mạng sống của tôi lại cao đến như thế. Tôi tự hỏi tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy. Dù kể cả trong lòng chị có ghen ghét với tôi, thì chị cũng không thể ác độc tới mức giết chết em gái của mình. Chị gái mà tôi từng biết là một người luôn nhìn nhìn em gái của mình, là một người hiền lành tới mức bị bạn học đánh cùng chỉ biết chạy về khóc với mẹ, là một người lương thiện tới mức một con kiến cũng không dám giết, là một người luôn chịu thị về phía mình. Vậy tại sao giờ đây tính cách của chị lại khác hoàn toàn với trước đây? Gương mặt chị, dáng dấp chị, khác trước thì đó cũng là điều rất dễ hiểu. Nhưng tính cách là thứ cực kỳ khó có thể thay đổi. Nếu có thay đổi thì chị có thể thay đổi được một chút ít, chứ không thể thay đổi hoàn toàn giống như một con người khác như vậy. Có khi nào chị ấy không phải là chị gái của tôi? Tôi vẫn luôn cảm thấy có một khoảng cách nhất định với chị. Khó có thể gần gũi hay thân thiết Ban đầu tôi nghĩ do hai chị em tôi Không sống chung với nhau Lại xa cách lâu ngày Nên tôi cảm thấy như vậy Nhưng giờ nghĩ lại có lẽ không phải như vậy Tôi có khoảng cách với chị Là do chị hoàn toàn không giống với chị gái Mà tôi tưởng biết Tôi nghĩ rằng nắm chặt bàn tay Nếu thực sự là như vậy Nếu thực sự chị ta không phải chị gái của tôi Thì mấy năm qua Tôi đã bị chị ta lừa một cách trắng trợn Chỉ vì một tờ giấy kết luận cùng huyết thống mà tôi đã ngu ngốc, tin tưởng không một chút hoài nghi. Đáng lẽ ra tôi phải nên tự mình, làm xét nghiệm lại mới phải. Tôi chỉ mong sao cho trời nhanh sáng, tôi sẽ men theo con suối này để tìm đường trở về bản. Lúc ấy chắc chắn tôi sẽ xét nghiệm ADN và văn vui hết tất cả. Cả khu rừng đang vô cùng yên tĩnh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ù ù như tiếng máy bay trên bầu trời. Tôi vội ngước nhìn lên, liền thấy mấy chiếc drone đang bay tới. Trong đêm tối thế này, tôi không biết tại sao có drone bay xung quanh. Cũng không biết, có phải chiếc drone này đang tìm kiếm tôi hay không? Hay là đang tìm kiếm thứ gì khác? Nhưng dù là thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng để chiếc quay drone quay được tôi. Chỉ có như thế, tôi mới nhanh chóng được cứu. Tôi đứng dậy hướng về phía chiếc flycam và hét lớn. Ở đây có người... Ở đây có người cứu tôi với Làm ở cứu tôi Tôi vừa hét vừa vẫy tay về phía chiếc Ron Có điều trong rừng lúc này rất tối Tôi chẳng biết chiếc Ron này có quay được tới chỗ của tôi hay không Nhưng tôi vẫn kiên trì hét thật to Sau một hồi cuối cùng cũng có hy vọng Một chiếc Ron bay từ từ đến đỉnh ngọn cây Chỗ mà tôi đang đứng thì dừng lại Sau đó vài chiếc Ron khác cũng bay tới Bay vòng vòng xung quanh, gần chỗ tôi đang đứng. Phải hơn 10 cái drone cứ bay như vậy. Cho đến gần 30 phút sau, tôi nhìn thấy ở phía xa có ngọn đèn rọi tới. Biết là có người đang đến, tôi mừng rỡ hét lên. Tôi ở đây, tôi đang ở đây. Chiếc đèn pin rọi vào mặt tôi. Đêm tối tĩnh lặng, tôi nghe tay tiếng bước chân chạy tình thịt càng lúc càng rõ. Một bóng người chạy thoát, lao về phía tôi. Khoảng cách sai như vậy mà chớp mắt một cái Người đó đã đứng ngay trước mặt tôi Khi nhìn được rõ gương mặt của anh Cả người tôi thất kinh mất mấy giây Sau đó Hai người chúng tôi ôm chầm lấy nhau Tôi lúc này mới dám bật khóc nước nở Lâm ghi chặt lấy tôi Nước mắt của anh rơi xuống bạ vai tôi Cả người run rảy không thôi Qua một lúc Anh mới buồn lỏng tôi ra Anh lo lắng kiểm tra mặt mũi Tay chân tôi sau đó vội hỏi Hoài à em có bị tư ở đâu không Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không Tôi lắc đầu Lời nói nghẹn ngạo Em không sao Lâm cởi chiếc áo khoác trên người của anh ra Sau đó khoác lên người tôi Chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của anh Chất liều vải cao cấp Dùng để che mưa, che gió, sức ấm áp Và dễ chịu Tôi thua người vào trong chiếc áo Cả cơ thể như được bao bọc Bởi hơi ấm của anh Mấy chiếc crown trên đầu bắt đầu bay đi Tôi và anh nhìn nhau Ánh mắt anh vẫn tràn ngập Vẽ sợ hãi Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh khóc Lần đầu tiên Khi nhìn thấy tôi bị công an cộng tay Lần thứ hai là bây giờ Khi anh tìm lại được tôi Người đàn ông cứng rắn kiêu ngào như anh Mà lại vì tôi khóc tới tầng hai lần Trong hàng vạn người ngoài kia Anh ấy chỉ chọn tôi Là người mà anh ấy yêu nhất Trong ánh mắt của anh chỉ chứa Một mình tôi Chỉ mình tôi mới được làm nũng. Chỉ mình tôi mới được đặt trong trái tim anh. Và chỉ mình tôi mới khiến cho anh phải bật khóc. Anh cho tôi biết thế nào là độc nhất vô nhị. Cho tôi biết thế nào là người con gái duy nhất. Đặc biệt trong trái tim anh. Bốn năm qua, vì ai mà chúng tôi phải xa cách? Vì ai mà chúng tôi phải khổ sở, dạy vọ? Tại vì tôi ngu ngốc, tôi ngu ngốc khi không nghe lời anh nói. Anh đã rất nhiều lần dặn tôi. Có chuyện gì tôi cũng phải nói với anh những 4 năm qua tôi là dấu anh rất nhiều chuyện tôi ngu ngốc vì đã vội vàng nhận một người xa lạ là chị gái của mình tôingu ngốc vì đã nhận tôi giết bài chủ của mình và phải vào tù thay cho chị ta tôi quá ngốc ngế khi tự mình chặt nước tương lai và tình yêu của mình tôi chủ động ôm lấy anh bà nhớ nhùng tích tụ quá lâu bỗng chốc vỡ họa nước mắt cứ tê r xuống Mà không kìm nến được nữa Lâm xót xa cúi đầu nhìn tôi Anh khẽ hôn lên trán tôi Dịu dàng nói Để anh cổng em về Lâm ngồi xộn xuống Tôi nhẹ nhàng bước tới Vòng tay ôm lấy cổ anh Bàn tay anh mạnh mẽ Nâng người tôi lên Tấm lưng anh rộng lớn Và rắn chắc nhi đồ thực cơ thể của anh Sửi ấm Thân thể đang lạnh giá của tôi Cả người tôi áp sát Vào tấm lưng của anh Cương mặt tôi tựa lên vai anh Tôi khẽ gọi tên anh. Lâm, em có nặng không? Không nặng. Cả ngày nay anh đã đi tìm em sao? Anh đã rất lo, rất sợ em có biết không? Tại sao em lại đi ra nơi thác nước này để rồi bị rơi xuống? Ai đã báo cho anh biết tên em bị rơi xuống nước là chị Ly sao? Ừ. Anh có biết chị Ly chính là người đã rủ em ra thác nước, đói chuyện và đẩy em xuống không? Bước chân của Lâm ngay lập tức dừng lại. Tôi cảm nhận thấy lòng ngược của anh vì tức giận mà phập phòng rất dữ dội. Anh nghiến rằng, khốn kiếp, cô ta dám làm đến mức ấy sao? Chị ta quá tạo mai và giỏi che đầy, suốt mấy năm qua em luôn bị chị ta lừa dối. Đến tận sáng nay em mới biết được bộ mặt thật của chị ta. May mắn, ông trời vẫn để cho em sống. Để em có cơ hội vạch mặt chị ta, bác chị ta phải trả giá tất cả những việc mà chị ta đã làm với em. Lâm nghe tôi nói xong. Liền lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi Sau đó gọi về trạm Cậu để ý trong chừng ly giúp tôi Nếu cô ta có ý định bỏ trốn Thì lập tức giữ lại Gọi xong cùng điện thoại đó Lâm đưa điện thoại cho tôi giữ Sau đó anh lại tiếp tục bước đi Vừa đi anh vừa khẽ nói May mắn Anh vừa có thể báo một tin vui cho em biết Tin vui gì vậy anh Con gái của chúng ta vẫn còn sống Sáng nay anh đã nhận được kết quả xét nghiệm IDN Trong đầu thứ bỗng nổ ầm một tiếng Cả người đợi ra mất mấy giây Hô hấp trở nên gấp gáp Tôi run dậy hỏi anh Con gái em thực sự còn sống sao Thực sự con bé vẫn còn trên cõi đời này sao Vậy con bé đang ở đâu Em muốn được gặp con bé Con gái em Chính là Hoàng Hoài Hồng Khuê Tôi không thể tin vào tay mình Tôi như lặng đi Đầu ốc bị dao đảo Tôi lắp bắp Sao cơ Bé Khuê Bé Khuệ sao có thể là con em Chuyện kể ra rất dài Đến ngay cả bạn thân anh Cũng không thể tưởng tượng ra nổi Cô ta lại tính toán kỹ từng bước như vậy Không có một sai sót Ban đầu cô ta nói dối là mình đang mang bộ Để em có thể mũi lòng Nhận tồi tay cô ta Sau khi cô ta biết em có bầu Đã bắt đầu lên kế hoạch tường bước một để cướp con của em Cô ta đã móc nối với các bác sĩ vậy tá Ở bệnh viện em sinh Sau khi em sinh con ra Bác sĩ sẽ giả vờ nói con em bị ngạc, sau đó đưa con em đến phòng cấp cứu tài gì. Tại phòng đó không có công an canh gác, nên tên bác sĩ đã tráo đưa bé. Con gái của em đã được đưa lên xe ô tô, chở đến bệnh viện quốc tế nơi bà Ly sinh ra. Rồi sao thì em biết đấy, cô ta thành công qua mắt mọi người. Thời gian cô ta mang bầu là thời gian mà anh cực kỳ bận rộn. Lúc đó vừa lên chức chủ tịch, vừa phải đi mở rộng thị trường, vừa lo cho vụ án của em. Nên anh không thể để ý tới cô ta nhiều Hầu hết các buổi tối Anh cũng không trở về nhà Thú thật Thời gian ấy đầu óc anh rớt rối Anh chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới đứa con trong bụng cô ta Lâu lâu anh cũng có chạm tay vào bụng bầu cô ta Để hỏi thăm con một chút Nhưng cô ta làm giả cái tay giống với người có bầu thật Nên anh khó có thể phát hiện ra Tôi thực sự cảm thấy rất sốc Tôi tưởng những tình tiết như thế này chỉ có trong phim thôi Nhưng thật không ngờ nó lại xảy ra trong cuộc đời tôi. Cả người tôi rung lên, tôi hỏi anh, tại sao lại biết được những chuyện này? Khoảng hơn một tháng trước, ngày anh đưa bé quê đến nhà gặp em, lúc anh và em đứng nói chuyện với nhau, Nhất đã nghe thấy. Khi em đi rồi, Nhất mới nói ra với anh, Hoài có phải người xấu, Hoài có phải người máu lạnh, anh Lâm đừng nghĩ xấu cho Hoài, không phải Hoài làm đâu. Khi mà nghe Nhất nói như vậy Anh liền gặn hỏi Nhất đang nói đến chuyện gì Thì Nhất lại trả lời anh Nhất đã hứa với Hoài Hoài cấm Nhất không được nói ra Câu nói này của Nhất lại càng giấy lên sự tò mò Nghi ngờ trong anh Anh phải gặn hỏi Dùng cả đến biện pháp dọa dẫm Cuối cùng Nhất mới có thể nói ra sự thật Nhất đã kể tất cả mọi việc mà cậu ấy nhìn thấy Sau khi biết được tất cả mọi chuyện Anh không vội vàng Vạch mặt ly Mà thuê người theo dõi Tìm hiểu kỹ về quá khứ Và các mối quan hệ của cô ta Cây kim trong bọc cũng có ngày loại ra Mọi vì xấu cô ta đã làm Cứ chận dần loại ra Và đêm giao thừa năm ấy Anh thực sự chưa làm gì cô ta cả Anh chưa hề động chạm tới cô ta Là cô ta đã bỏ thuốc mê vào rượu của anh Sau đó cô ta tự biên tự diễn Tạo nên hiện trường giả Kể đến đây tôi nghe thấy giọng của Lâm đanh lại Đến anh mà cô ta còn muốn giỡn trò Thì chắc chắn Cô ta muốn chết Trái tim tôi đau đớn, như muốn đổ tung. Nếu như nhất không nói ra sự thật, nếu nhanh không cho người đi tìm hiểu mọi chuyện, thì sự thật vĩnh viễn sẽ bị chị ta chôn vùi xuống đáy biển. Lúc chị ta đẩy tôi xuống thác nước, tôi có tức giận. Nhưng không căm phẫn, tôi không hận chị ta như lúc này. Tôi, Lâm và con gái của tôi đã bị chị ta chia cắt 3 năm qua. Đáng lẽ giờ này tôi và Lâm đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng vì chị ta mà chúng tôi giày vò nhau suốt 4 năm qua và cũng vì chị ta mà tôi đã mất đi bà chủ của mình tôi cảm thấy rất hận tôi hận chị ta tới tận xương tủy lầm cổng tôi cả một đoàn đường d mấy cây số cả người anh đã thấm đẫm mồ hôi tôi lấy cánh tay áo l mồ hôi trên trán trên mặt cho anh sau đó tôi đau lòng nói anh mời thì thả em xuống đi em vẫn tự đi được mà xe đang đợi sẵn ở trên đường Một chút nữa là ra đến đường lớn rồi, em ngồi yên đi. Đi thêm một cây số nữa, cuối cùng tôi với anh cũng ra được tới đường lớn. Anh đặt tôi vào trong xe ô tô, sau đó anh lèo lên ngồi phía bên cạnh tôi. Chiếc xe bắt đầu đổ máy, lào vuông vút trên đường. Về đến trạm y tế, đèn điện vẫn được bật sáng trưng mọi người vẫn đang ngồi trong sân, thấp thỏm đợi tôi về. Tôi vừa bước xuống xe, mọi người luyện xúm lại lo lắng hỏi han Duy chỉ có một người vừa nhìn thấy tôi đã rung sợ Đôi chân không đứng vững mà quỳ xuống Ánh mắt hoảng hốt Tôi tiến thẳng về phía chị ta Đã đến nước này rồi chị ta vẫn cố tỏ ra là một người chị quan tâm tới tôi mày quá, em được trả về rồi Em em có bị thương không? Nhìn thấy một màn giả tạo này quay môi tôi nhết lên một nụ cười Con người như chị ta tốt nhất không nên phí lời tim Tôi dở cánh tay lên cao Bao nhiêu tức giận, bao nhiêu căm phẫn Tôi dồn hết lên cánh tay này Chát Tiếng tác vàng lên dọn dã Má trái của chị ta đã yên hàng Nam đầu ngón tay của tôi Một giọt máu tràn ra từ khóe miệng Tôi căm hờn nhìn thẳng vào mắt của chị ta Sau đó nghiến ràng nói Chị hãy chuẩn bị tinh thần trả giá Cho những việc mà mình làm đi Cơ mặt chị ta bị co rúm Sự hoảng loạn trong ánh mắt Càng tăng gấp bồi Thế nhưng Chỉ vài giây sau chị ta là giả ngây Em đang nói cái gì vậy hoài Em có đang hiểu lầm chuyện gì không vậy Nếu là trước đây tôi sẽ Bị vẻ mặt đáng thương này của chị ta lừa dối Nhưng bây giờ sau khi biết được bộ mặt thật của chị ta Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn Tôi bật cười nhìn chị ta Nụ cười lạnh dần đi Tôi nhạt nhạt nói Lần này thì chị không thể lừa được tôi đâu Tất cả mọi chuyện chị làm Tôi đã biết hết Nhưng còn một chuyện tôi muốn hỏi lại chị lần nữa cho rõ Chị có phải thật sự là chị Linh của tôi hay không? Đôi mắt chị ta đỏ hoe Nước mắt thi nhau lăn xuống Giọng nói ngàn ngào Chị là chị của em đây Chị đã nói cho em rồi kia mà Chị đã cho em xem bài xét nghiệm ADN Em không tin chị sao? Tôi không còn một chút niềm tin nào đối với chị cả Chị Linh của tôi không phải loài người độc ác tàn nhẫn như chị Bốn năm trước Chỉ vì nhìn thấy chị cầm bức ảnh của gia đình tôi Chỉ vì tôi luôn thương nhớ về gia đình mình Nên đã le lói Hy vọng rằng chị vẫn sống Và cũng bởi vì chị chạc tuổi chị gái tôi Bởi vì chị biết rõ mọi thứ Về gia đình của tôi Nên khi chị đưa cho tôi tờ giấy xét nghề PayDN Tôi đã ngay lập tức tin tưởng Mà tôi không một chút mảy may tính toán Chỉ vì ngu ngốc tin tưởng chị Mà cuộc đời của tôi 4 năm nay Không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực Tưởng như bao cây đắng Trong cuộc đời này dồn hết lên vai tôi Tôi đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình bằng 4 năm đau khổ. Còn chị quản đời sau này không biết sẽ phải dụng bao nhiêu năm để trả giá cho những việc độc ác mà chị đã làm. Ngưng lại một lúc, tôi nhổ một sợi tóc trên đầu chị ta và nhổ một sợi tóc trên đầu tôi. Sau đó tôi đưa tóc cho Hoàng. phiền anh gửi về Hà Đội làm xét nghiệm ADN giúp em. Tôi thật không ngờ chỉ vì muốn được làm vợ của Lâm, chỉ vì muốn được làm phu nhân của Vàng Thịnh Mà chị ta không từ một thủ đầy nào Đáng lẽ nếu chị ta biết an phận Thì có lẽ chị ta sẽ không phải mất tất cả như hôm nay Mắt chị ta đỏ ứng Chị ta đứng dậy rồi xong tới Bóp cổ tôi Chị ta luôn có cái suy nghĩ Chỉ cần tôi không còn trên đời nữa Thì Lâm sẽ thua về chị ta Tình yêu của chị ta thật mù quán và độc hại Đến giờ đây chị ta vẫn không cảm thấy có lỗi dằn vặt một chút nào Người như chị ta phải tống vào trại giam Mới có thể dần dần tỉnh ngộ Chị ta nghiến ràng Siết chặt cổ tôi Tôi đỏ mặt trưng mắt nhìn chị ta Sau đó tôi vung tay tác thật mạnh vào mặt chị ta Chị ta bị đánh cả người lùi về phía sau Vài bước tôi nghiêm mặt Lành giọng nhấn từng chữ Đã đến nước này chị đừng có cố dãy dùa Và điên khùng thêm nữa Chị đã thua chị hoàn toàn thất bại Ngày tôi còn bé Mẹ tôi từng nói với tôi Chỉ cần lương thiện sẽ trở nên tốt đẹp hơn và cũng sẽ được mọi người yêu thích. Nếu chị muốn người chị yêu cũng yêu chị thì trước hết chị phải sống lương thiện. Còn bây giờ chị nhìn lại chị đi. Mặt chị giống như một con rắn độc vậy. Sức mặt chị ta trắng bệt không còn một giọt máu. Lớp bạc đà chị ta ngụy trang trên gương mặt đã bị tôi lột ra tượng mảnh. Giờ phút này tôi không hiểu chị ta nghĩ gì mà chạy đến bấu viếu lấy lâm. Chị ta quỳ xuống, ôm lấy chân Lâm mà khóc nước nở. Anh Lâm ơi, anh đừng tin lời nó nói. Nó đang dựng chuyện để hại em, nó ghen tị bởi em sinh được con gái cho anh. Còn nó thì không sinh được nữa. Anh đừng nghe nó nói. Chúng ta về Hà Nội đi, đừng ở đây nữa anh ạ. Lâm còn thèm cuối xuống, nhìn chị ta dù chỉ một lần. Anh nhìn về phía trước, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên thìa sắc lạnh. Gương mặt lạnh lùng, đôi môi nhét lên một nụ cười lạnh nhạt. Cô làm gì có con gái? Hoài Hồng Khuê là con gái của tôi và Hoài chứ không phải của cô. Vẽ mặt chị ta hoàng hút. Tay chân trở nên luống cuốn. Có lẽ chị ta không thể ngờ rằng chúng tôi đã biết hết tất cả mọi thứ mà chị ta đã làm ra. Chị ta ngước đôi mắt đau xót nhìn Lâm. Sau đó thất thần hỏi. Anh đã biết hết mọi chuyện sao? Lâm gật đầu, anh khinh bị cúi xuống nhìn chị ta. Anh gặn lên. Ổn công tôi đã năn đỡ cô Cho cô vị trí cao như hôm nay Tôi đúng là đùi ông tay áo Thử nghĩ lại xem Trước đây cô có cái gì Cô chỉ là một đứa trẻ mù côi Tiền ăn còn thiếu trước hụt sau Nhờ ai cô đưa vào vạn Thịnh Nhờ ai mà cô được lên vị trí CEO của một tập đoàn lớn Nhờ ai mà cuộc sống của cô trở nên đầy đủ sung sướng Đáng lẽ cô phải nên biết ơn tôi Một lòng trung thành và cống hiến cho vạn Thịnh Nhưng cuối cùng cô đang làm cái gì vậy chứ Cô làm cho tôi đau đớn Dằn vặt suốt 4 năm qua Cô dìm cuộc đời hoài xuống tầng cùng của đau khổ Sông mắt tôi bây giờ Cô không phải là một con người Bị người mình yêu nói một câu trí mạng như vậy Chị ta đột nhiên cười như điên dại Chị ta đứng phát dậy Sấn đến Mà gào lên Là vì tôi quá yêu anh Vì tôi không buông bỏ được anh Nên tôi mới làm tất cả mọi chuyện Để được ở bên anh Tại sao anh chưa bao giờ để mắt tới tôi dù giếm một lần? Kể cả khi tôi sinh con gái cho anh, anh cũng chưa từng cảm động. Nó có gì? Nó chỉ là một người phụ nữ đã qua một đời chồng. Nó có cái gì hơn em tại sao lại yêu nó đến như vậy chứ? Em thực sự ghen tị với nó, em cấm hận nó. Em ước giá như đầm đó. Nó chết theo bố mẹ nó thì có lẽ anh không biết nó. Anh đã không yêu nó và em đã có được anh. Cuộc câm miệng đi. Cô đúng là một con ác quỷ đôi lốt cười Loại người như cô Sẽ không ai yêu cô nổi đâu Đôi mắt lâm đỏ ngầu nhìn chị ta Bàn tay siết giặt Cánh tay nội đầy gương xanh Có lẽ lâm đàn rất cố kiệm nén Nếu chị Ly mà là con trai Thì chắc chắn đã bị anh đánh một trận Cho thân tàn ma dại Nhưng mà chị ta là phụ nữ Anh không thể làm như thế Tôi chạy tới nắm lấy bàn tay của anh Để anh không bị tức giận quá Tôi bảo với chị Ly Chúng tôi đã gọi cho công an Có lẽ họ sắp đến đây Tôi mong những ngày tán sau này Trong trại giam Chị sẽ hối lỗi và nhận ra cái sai của mình Lời nói của tôi vừa dứt Thì liền nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát Truyền đến Rất nhanh sau đó chị Ly đã bị khống chế Trước khi cảnh sát dẫn chị ta đi Tôi hỏi chị ta một lần cuối Suốt cuộc chị là ai Tại sao chị biết về tôi Biết về gia đình của tôi Và biết về vụ tai nạn của bố mẹ và chị gái tôi Chị ta nhìn tôi Ánh mắt sắc dữ dạo. Tôi là tôi. Tôi đúng là Ly, là đứa trẻ, ở trại mồ côi được bố mẹ cô định nhận nuôi. Nếu bố mẹ cô không gặp tai nạn, tôi sẽ là chị gái của cô. Tôi không có lừa cô, đúng chứ. Tôi xét chặt bàn tay, cố kìm nén để không cho chị ta một cái tác nữa. Bố mẹ tôi tốt với chị ta thế kia, còn định nuôi chị ta. Vậy mà cuối cùng chị ta lấy oán báo ơn. Tôi hít vào một hơi. Tôi tiếp tục hỏi, tại sao chị biết được chuyện bà chủ của tôi thuê người lái xe đâm vào xe của bố mẹ tôi? Vô tình nghe thấy bà ta nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Từ đó, chị biết tôi là con gái của người định nhận nuôi chị và chị đã bắt đầu dàn dừng mọi chuyện. Chị đáng lẽ nên học hành biên kịch mới đúng, chắc chắn chị sẽ đoạt được giải biên kịch tài năng. Từ giờ thì chị hãy ngồi trong trại gia mà sám hối đi. Khi cuộc nói chuyện giữa tôi và chị ta kết thúc, cảnh sát liền dẫn chị ta đi. Nhìn thấy bóng dáng mạnh mai, yếu ớt của chị ta, tôi khẽ thở dài Cuối cùng những ngày tháng, những đau khổ dằn vặt vì chị ta là chị gái của tôi đã kết thúc. Giờ đây, tôi có thể toàn tâm toàn ý yêu anh mà không phải lo sợ bất cứ điều gì khác. Tôi mẻo máu nhìn anh, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Lâm miễn cười cuối xuống Hôn lên những giọt nước mắt của tôi Sau đó anh vòng tay ôm chặt lấy tôi Sau 4 năm Cuối cùng tôi cũng được thoải mái Nằm trong lòng của anh Mà không có bất cứ nỗi lo lắng khác Tôi nhắm mắt Nếp vào lòng anh Tôi tận hưởng vòng ôm của anh Hơi thở của anh Mùi hương của anh Một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có Lan tràn trong tận đáy tim Giờ phút này tôi chẳng còn biết gì cả Tôi cũng quên khuấy luôn chuyện đang có Rất nhiều người vẫn đứng ở đây Chăm chú nhìn chúng tôi Chỉ đến khi nghe thấy tiếng hoàng ho khẽ Tôi mới giật mình buông lâm ra Tôi đó bừng mặt Ngự ngùng nhìn mọi người Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em Và cũng xin lỗi Đã để cho mọi người phải mất ngủ vì chuyện của em Chuyện xảy ra hôm nay Xin mọi người dự kín hộ em Em thì không sao như chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn Vạn Thịnh thôi Mọi người đều bực cười và đều hứa với tôi sẽ giữ kín miệng. Mọi người cũng không ai tò mò gì thêm, đều chúc mừng tôi. Cuối cùng đã có lại được hạnh phúc cho mình. Tôi cảm kích nhìn mọi người, nước mắt hạnh phúc lại một lần nữa chạy ra từ khóe mắt. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người cũng dần trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm quay sang nhìn tôi rồi bảo, Chúng ta tấm chung nhé. Nghe anh nói hai gò má của tôi bất giác nóng răng, tim đập mạnh. Tôi cảm thấy mình giống như cô thiếu nữ mới yêu lần đầu. Chẳng chờ cho tôi trả lời, Lâm bế bỗng tôi đi vào trong phòng tắm. Tôi ngại ngùng thụ thị vào tay anh. Ở đây là phòng tắm chung, lỡ mây ai thấy thì ngài chết. Bây giờ mọi người đã ngủ hết rồi, em không cần phải lo. Lâm bắt đầu đưa tay cởi từng cúc áo trên người tôi xuống. Lần đầu tiên tắm chung, Tôi ngài ngụn đứng bất động, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Phòng tắm ở đây không được kín gió lắm, anh sợ tôi tắm lâu sẽ bị cảm lạnh nên chỉ dội nước nhanh rồi ôm tôi về phòng. Lúc này không nhìn thấy bé Khuê đâu, tôi liền hỏi anh. Con gái của chúng ta đâu rồi, em muốn gặp con? Vừa nãy Hoàng Bảo với anh con bé ngủ cùng với một cô giáo rồi. Từ khi con bé sinh ra, anh vẫn luôn thắc mắc tại sao con bé lại giống em tới như vậy. Đến cả tính cách ương bướng cũng giống Tôi mỉm cười bảo Con gái của em chả giống em thì sao chứ Em thật nóng lòng muốn gặp con bé Thầy không nóng lòng muốn gặp anh sao Anh đang ở đây còn gì Lâm ngồi xuống giường Sau đó anh kéo tôi ngồi lên đùi anh Cánh tay rắn chắc vòng qua yêu tôi Đôi môi nhẹ nhàng mơn mang bên vạnh tay tôi Tôi hơi nghiêng đầu Anh bèn tìm được đôi môi của tôi Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau, trái tim tôi như vỡ tung ra, dòng máu nóng cuồn cuộn dãy. Tôi cảm thấy mình gần như tan ra trong lòng anh. Anh thì tầm bên tay tôi rằng anh nhớ tôi, anh yêu tôi, anh sắp phát điên vì tôi mất. Tôi mỉm cười trong lòng ấm áp, lầm vì lo cho sức khỏe của tôi nên anh không dám vượt qua giới hạn. Sau một hồi mơn trớn, chúng tôi cùng ôm nhau ngủ. Lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ không mộng mị Sáng hôm sau tôi và anh đều dậy rất muộn Nhìn đồng hồ đã 10 giờ trưa Tôi vội vàng rời khỏi phòng đi làm vệ sinh cá nhân Sau đó đi tìm con gái của tôi Đi một vòng trong trạm Tôi phát hiện con bé đang ở trong trạm y tế Trên cổ đang đều một chiếc ống nghe Rồi bắt trước chú Hoàng khám bệnh cho bệnh nhân Hóa ra bé ở đây đang học làm bác sĩ Tôi quay sang nhìn Lâm rồi cười bảo Anh nhìn con gái chúng ta kìa Cũng ra gián bác sĩ lắm đấy Lâm nhìn ngắm con gái Rồi tỏ vẻ đâm chiêu sau lại thấy Giống một nữ doanh nhân hơn Anh thật là Ý anh là mai sau muốn con đối nghiệp của anh chứ gì Như bà em nói trước Mai sau con sẽ được tự do theo đuổi đam mê Chúng ta không có quyền ép buộc con Làm những thứ mà con không thích Lâm nhơ mắt nhìn tôi Anh bật cười treo chọc tôi Anh chưa nói gì hết đấy Tôi khẽ lường anh một cái Rồi băng khoăn Lo lắng hỏi anh Nếu con bé hỏi mẹ đâu Chúng ta phải trả lời thế nào đây Nếu con bé biết em là mẹ ruột Chắc con bé sẽ sốc lắm Lâm trấn An tôi Con bé không tân thiết với Ly lắm đâu Tính Ly hay cấu gắt Lại không biết khi dành thời gian chơi với con bé Ở nhà con bé một tay dì quế nùi nấn Con bé chỉ bám dì quế tôi Và anh mới phát hiện thêm Con bé còn bám em nữa đấy Chắc chắn Con bé cũng cảm nhận được điều gì đó Nên mới gặp Đã thương thiết với em như vậy Hay là Để thêm một thời gian nữa Để em với con bé thương thiết hơn rồi mới nói cho con bé biết Em là mẹ của con bé Con bé mạnh mẽ và hiểu chuyện hơn em tưởng đấy Chúng ta cứ nói luôn thì tốt hơn Sau một hồi lưỡng lựa suy nghĩ Tôi cuối cùng cùng bước tới Gặp con gái Vừa nhìn thấy tôi và Lâm Con bé liền nhoảng miệng cười Rồi rít lên Bố với dì lại đây Con khám bệnh cho hai người Lâm xoa đầu con gái Anh bảo Bố không có bệnh Con khám cho mẹ đi vẻ mặt ngây thơ của con bé Tỏ ra khó hiểu Mẹ làm gì có ở đây đâu bố Lâm đưa con gái lại gần tôi Chẳng hiểu sao lúc này trái tim tôi rung rảy không ngưng Lâm chỉ vào tôi rồi bảo Đây mới là mẹ của con, là mẹ ruột sinh ra con, còn mẹ Ly chỉ là mẹ nuôi mà tôi. Con bé vẫn không hiểu gì, liền thắc mắc. Đây là gì của con mà? Không phải gì mà là mẹ ruột con đó, con gọi mẹ đi. Con bé gãi đầu, con bé đưa mắt, hết nhìn Lâm rồi lại nhìn tôi. Tôi chẳng biết con bé có hiểu hết những lời mà Lâm nói hay không, nhưng cuối cùng con bé cũng bật lên một tiếng. Mẹ... Cả người tôi rung lên theo tiếng gọi của con, tôi quỳ xuống ôm chầm lấy con bé. Một từ mẹ bật ra từ miệng con gái thiền liền biết bao. Điểm hạnh phúc dân trạo, tôi không kìm nén được liền bật khóc nước nở. Bầu trời trong tôi đã trở lại, tôi ôm chặt lấy con gái. Điểm hạnh phúc mất rồi lại tìm thấy, khiến tôi muốn chập đầu lầy trời. Tôi khẽ gọi. Con gái. Bé Quỳ ngoan ngoạn đáp. Dạ. Cổ hồng bị thắt nghẹn, tôi vuốt mái tóc tơ của con, sau đó ngẹn ngào bảo. Cảm ơn con đã trở về bên mẹ một lần nữa. bé Khuêng ngây ngô đưa đôi bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ tôi. Tôi nghe thấy con bé thụ thị hỏi. Dì thực sự là mẹ con sao? Tôi gợt đầu. Là mẹ ruột của con, là người đã sinh ra con. Vậy sao mẹ không ở với con? Vì đã xảy ra một số chuyện nên mẹ không thể ở bên cạnh con. Nhưng từ bây giờ, mẹ hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh con, chăm sóc cho con, chơi cùng với con Thế mẹ Ly đi đâu rồi ạ? Tôi không biết trả lời sao, nên ngước mắt nhìn Lâm Lâm ngồi xuống xoa đầu con gái rồi nói Mẹ Ly chuyển đi nơi khác sống rồi Mẹ Ly chỉ là mẹ nuôi của con, nên sẽ không ở với con cả đời Người ở với con cả đời là bố và mẹ ruột của con, con hiểu chưa? Con bé gật đầu tỏ ra đã hiểu Dạ Vì ngày hôm qua xảy ra chuyện Nên buổi phát quà từ thiện lùi sang ngày hôm nay Buổi chiều hôm đó Tôi, Lâm và bé Khuê Cùng đến trường học phát quà cho các bé Tại nơi đây Ba người chúng tôi đoàn tụ trở về với nhau Tại nơi đây mọi hiểu lầm được hóa giải Vậy nên Lâm quyết định tài trợ xây dựng trường học Đặt thêm phòng vi tính trong trường Để trẻ em nghèo Được tiếp cận với công nghệ Thêm nữa Lâm quyết định tài trợ Xây dựng lại trạm y tế Và cung cấp toàn bộ vật tư y tế Thuốc mang cho nơi đây 10 năm Anh nói trước mắt là 10 năm Còn sau này sẽ tính sau Nghe anh phát biểu trước toàn thể mọi người Tôi không giống nổi sự tự hào Tôi tự hào về anh Tự hào về vạn thịnh Tôi mãn nguyện ngửa mặt lên Nhìn bầu trời xanh Bố, mẹ Còn bây giờ Cuối cùng đã có người bảo vệ, cuối cùng cũng đã được hạnh phúc. Bố, mẹ, bà chủ, chị gái không cần phải lo lắng về con nữa. Sau bao nhiêu đau khổ, cuối cùng tôi cũng đã được trở về bên cạnh anh. Tôi tin tưởng anh, tin tưởng hơn bất kỳ một ai khác. Tôi tin tưởng tương lai về sau. Anh sẽ cho tôi một mái ấm, đầy tình yêu thương và sự yên bệnh. Kết thúc buổi làm từ thiện ngày hôm sau. Tôi chào tạm biệt mọi người ở trạm rồi cùng với Lâm và con gái trở về Hà Nội. Ngồi trên xe, tôi dựa vào vai anh, hạnh phúc ngắm nhìn cảnh vật, lướt qua ở bên ngoài. Còn bé Khuê thì ngoan ngoãn, nằm trong lòng anh như một chú mèo con. Bây giờ đã bắt đầu vào thu, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, hòa với ánh nắng sực rỡ lầm vòng tay ngang qua eo. Anh thì tầm vào tay tôi. Em còn nhớ mùa thu của 4 năm trước không? Tôi khẽ gợt đầu. Làm sao em có thể quên được mùa thu năm ấy chứ? Mùa thu năm ấy tôi đã đồng ý làm người yêu của anh. Tình cảm lúc đó có chút sợ sệt, có chút e dẹ, có chút lâng lân của hạnh phúc và cũng có chút sợ hãi. Năm đó, với thương của cuộc hôn nhân tan vỡ chưa lành hẳn, anh đã nhẹ nhàng bước tới. Tình cảm chân thành của anh đã len loại trong trái tim tôi. Từng bước từng bước chữa lạnh với thương trong tôi Cũng là mùa thu năm đó Anh cho tôi được nếm trải hạnh phúc Và ngọt ngào mà tôi chưa có Tình yêu của anh Như ngọn lửa, mạng ấm áp sưởi ấm cho trái tim đã ngủi lạnh của tôi Bốn năm qua Dù chỉ là một khoảnh khác Tôi cũng chưa từng quên tình yêu mà anh dành cho tôi Anh cọ cầm vào mái tóc tôi Sau đó khẽ nói Lần này trở về Em có muốn đến Đài Loan một lần nữa không? Tôi quay lại nằm trong lòng anh, dòng điệu có chút nũng điệu. Em muốn mùa thu năm nào cũng được quay trở lại đó. Được, vậy thì năm nào chúng ta cũng sẽ tới đó. con đường trở về Hà Nội mất hơn 8 tiếng ngồi xe, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy mệt vì đã có anh bên cạnh chăm sóc cho tôi từng chút. Khi xe đến Hà Nội, anh liền nói với chú tài xế lái xe tới nhà hàng Nhật. Sau đó anh quay sang bảo với tôi Con gái chúng ta Cái nết ăn cũng rất giống em Hầu như những món mẹ em thích con gái Đều rất thích Tôi mỉm cười bế con bé xuống xe Tôi hỏi con Con có thích ăn cơm lương không Bé quay ngay lập tức gật đầu Dạ có à Con rất thích Đây là nhà hàng Nhật mà tôi vô cùng yêu thích 4 năm rồi mới quay trở lại Cách bài trí vẫn không khác gì cả Vẫn có cảm giác ấm cúng như xưa Lâm chọn một bàn ngay cạnh cửa sổ Chúng tôi vừa ăn Vừa ngắm cảnh mùa thu trên phố Anh đút cơm cho tôi Tôi đút cơm cho con gái Con gái lại đút cơm cho anh Một màn tình cảm này hòa cùng với vẻ đẹp mùa thu Thật sự rất lãng mạn Đã không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ tới cảnh này Còn gì hạnh phúc hơn Khi ước mơ trở thành hiện thực Tôi bất giác Ngồi im ngắm nhìn người đàn ông tôi yêu Và đứa con gái bé bỏng của tôi Ngọt ngào lan tỏa trong trái tim Ăn uống xong Làm điều tôi trở về nhà Biết ngày hôm nay tôi trở về Nên Thu nghĩ làm ở nhà Tối qua tôi đã kể mọi chuyện cho Thu biết Còn bé có cái tính nóng nảy Nó nói Nếu để nó bắt gặp được ả ly nó Nó sẽ cho ả ta vài cái bạc tay Tôi chỉ biết bật cười bảo Thu Không cần em phải mất công Đụng tay như vậy đâu Vì vào trong trại giam, chị Đài trong phòng sẽ làm chuyện ấy giúp Với tính cách không chịu khuất phục cao ngạo của Ly Thì chắc chắn không thể nào sống dễ dàng trong trại giam Trước đây tôi đã từng chịu khổ như thế nào Thì bây giờ lại phải chịu y chang như vậy Thậm chí còn đáng sợ hơn như vậy nữa Bởi tôi còn có người nhà, con chị thì không Tôi mộng trong thời gian trong trại tạm giam Sẽ làm cho chị tỉnh ngộ ra nhiều điều Anh Nhất thấy tôi trở về, liền từ trong phòng tranh chạy ra. Ngày trước, đối với anh Nhất, tôi luôn đặc biệt trong lòng anh. Nhưng lần này tôi trở về, anh chẳng hỏi thăm tôi lời nào. Mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn vào bé Khuê. Bé Khuê nhìn thấy anh thì vui lắm. Bé vỗ tay gọi. Chú Nhất, chú Nhất ơi cháu về rồi, cháu có thêm mẹ. Mẹ Hoa hay là mẹ ruột của cháu đó. Có lẽ tôi đã kể cho Nhất nghe chuyện của tôi. Nên anh Nhất không có vẻ gì ngạc nhiên. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay bé Khuê rồi bảo. Chắc Khuê vui lắm. Bé Khuê liền gật đầu. Dạ vui lắm, mẹ của con ở đây. Vậy từ nay con cũng được ở đây với chú Nhất, có đúng không ạ? Ừ, từ nay Khuê ở đây, với chú nha. Vậy chú dẫn con đi vẽ tranh nha, con rất thích vẽ tranh. Anh Nhất gật đầu sau đó dẫn bé Khuê đi vẽ tranh. Lâm nhìn con gái đi vơ nhất rồi quay sang nhìn tôi ôm nhu. Bây giờ anh phải đến công ty. Hai mẹ con cứ ở đây nha. Tối anh xong việc sẽ đến hón hai mẹ con trở về nhà. Tôi chớp mắt nhìn anh. Nhà nào chứ? Nhà em ở đây mà. Em với anh chưa kết hôn. Em vẫn chưa tính là vợ của anh đâu. Nếu vậy tối nay anh sẽ về đây với hai mẹ con. Nhớ nấu cơm cho anh đấy. Tôi gật đầu sau đó tiện anh đi làm. Đàm tháng trôi qua bình yên, cánh vật bình yên, Thu vì tôi mà lùi đám cưới tận 2 năm. Vậy thì tôi cũng chưa vội kết hôn, tôi sẽ ở nhà cùng với Thu và anh Nhất thêm một năm nữa. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi và Lâm đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới cùng ngày với Thu. Nhưng còn một điều nữa, làm tôi luôn răng trở, nếu sau này khi kết hôn xong, tôi sẽ đến nhà Lâm sống. Tôi đã từng nói chuyện với anh Nhất, mong anh sẽ đi với tôi. Nhưng anh nhất không đồng ý, anh nói từ nhỏ tới lớn, anh đã quen sống ở đây, với lại anh còn ở đây để hường khói và coi sóc ngôi nhà cho mẹ. Tôi lại không đành để anh ở lại đây một mình, vì vậy tôi đã đem chuyện này nói với Lâm. Không ngờ Lâm lại nói với tôi, anh sẽ chuyển đến đây để sinh sống, vậy là vẹn cả đôi được. Tôi nếp vào lòng anh, mỉm cười treo chọc anh. Anh không sợ người ta nói, chủ tịch tập đoàn Vàng Thịnh sống nhờ nhà vợ giáo. Họ muốn nói sao thì nói, anh chẳng bận tâm, miễn vợ anh thấy thoải mái là điều rồi. Yêu đúng người hóa ra là cảm giác thế này sao? Anh luôn suy nghĩ cho tôi, luôn đặt tôi lên hài đầu. Tôi vòng tay ôm anh thực chặt, đầu tựa vào ngực anh, hít hà mùi hương trên người anh, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh lan tỏa. Tháng 11, thời tiết bắt đầu xe lạnh, gia đình ba người chúng tôi đến sân bay để bay sang Đài Loan. Lần đầu tiên được đi máy bay, Hồng Khuê vô cùng phấn khích. Đôi mắt con bé tròn xoe, nhìn ngắm bầu trời, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên được đi xa, con bé tò mò đủ thứ, liên tục hỏi bố ơi, cái này là cái gì? Mẹ ơi, có phải chúng ta chuẩn bị được bay lên bầu trời hay không? Chiếc nguyện nhỏ xinh của con bé cứ ríu rít suốt chặng bay, khiến tôi với Lâm, thầy nhau trả lời và giải thích cho con bé nghe. Về những điều mà con không biết Đến sân bay Đài Loan Đã là buổi trưa Nhân viên khách sạn đã chờ sẵn Để đón chúng tôi về khách sạn Ăn uống và nghỉ ngơi Đến chiều Gia đình ba người chúng tôi cùng nhau Đi vào trên con đường đầy lá vạn Bé khuê vui vẻ Chạy trên con đường đầy màu sắc Mái tóc tơ mềm mại tung bay Lâm lần này đã chuẩn bị sẵn chiếc máy ảnh Anh giờ máy ảnh quay lại Những khoảnh khắc vô cùng đáng quý. Trên con đường lá vàng cũng có nhiều cặp đôi đang cùng nhau tạo dáng đứng chụp ảnh. Lúc này đột nhiên bé quê chạy lại kéo tay tôi. Còn bé hớn hở nói Bố mẹ nhìn kìa hai cô chú kia đang thơm nhau chụp ảnh bố mẹ làm như cô chú ấy đi. Tôi tròn mắt nhìn con gái hai má bỗng chốc nóng ràng. Không phải tôi ngại hôn lâm mà tôi ngại làm chuyện đó trước mặt con gái. Tôi không ngờ con bé mới chỉ có 3 tuổi mà khôn lanh tới như vậy. Tôi véo má con rồi khẽ mắng. Trẻ con không được nhìn người lớn hôn nhau đâu. Lại còn bày cho bố mẹ nữa chứ. Con nên nhớ, con mới có hơn 3 tuổi tôi đó. Mẹ chả bảo thơm nhau là thể hiện tình cảm sao? Tôi bị con bé 3 tuổi làm cho cứng hồng không nói gì được. Còn người đàn ông bên cạnh tôi thì cười khoái chí Tôi hầm hược đánh lên ngược anh. Anh cười cái gì? Anh vui lắm sao? Lâm bắt lấy bàn tay tôi, sau đó kéo tôi lại. Giọng anh khàng khàng. Con gái nói đúng mà. Cảnh đẹp lãng mạn thế này không có một đù hôn. Quả thực là một thiếu sót. Anh nhìn kìa, con bé đang nhìn chúng ta đó. Chuyện vợ chồng tình tứ, em không muốn con bé nhìn thấy đâu. Thì bắt con quay mặt đi là được chứ gì? Nói tới đây Lâm quay sang, nhìn con gái. Anh cười bảo... Con gái con quay mặt đi, con cứ đứng đó nhìn chậm chậm như thế, mẹ con sẽ ngại đấy. Con bé ngay lập tức, gợt đầu rồi quay mặt đi. Lúc này tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nhưng Lâm đã vòng tay ôm eo tôi siết chặt. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Sau đó dòng anh ngọt ngạo, đầy mê hoặc Hoài, anh yêu em. Từng câu từng chữ anh nói đều lọt vào tay tôi rõ ràng. Gương mặt tuấn tú mà thâm thúy gần trong gan tất. Tôi ngắm nhìn anh, cảm xúc trong lòng lặng lẽ, dâng trạo. Tôi không nhìn được, kiển chân chủ động hôn lên môi anh. Tôi dịu dàng đáp lại tình cảm của anh. Lâm, em yêu anh. Đang lúc hai chúng tôi mặn nồng đắm chìm trong tình yêu, thì đột nhiên dòng bé quê lành lãnh. Con nhìn thấy bố mẹ hôn rồi nha. Tôi giật mình quay qua lườm yêu con bé một cái. Lúc này Lâm tiến tới phía trước Anh nhấc bỗng con gái lên rồi nói Bố mẹ có tình cảm không con gái Con bé vỗ tay thích thú Nhìn hai bố con vui vẻ Nói chuyện với nhau Tôi khẽ mỉm cười Niềm vui ngọt ngạo Lấp đầy trong lòng ngực Tôi nguyện cả đời này làm người phụ nữ Ở bên anh Cùng anh bước tiếp quãng đường còn lại Cho đến đầu bạc răng long. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Vũ Phu, được viết bởi tác giả Nguyễn Nguyệt. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Tú Quỳnh rất mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cho kênh Chị Dậu bằng cách nhấn mua những sản phẩm về vòng phong thủy tâm linh, vòng bồ đề vòng trầm hương, từ tiệm đồ bình an, giúp mang lại tài lộc may mắn. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được kép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.